Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 7, người cá tiểu tửu hai năm trước. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz thời gian 00 giờ 12 phút 04. Chương 7, người cá tiểu. Hắc Thủy Vực. Danh tử này rất xa lạ, Lôi Tinh Phong nói, đi làm gì? Vũ Khấu. Thật giống là một loại cây gì trái cây. Tam sư muội muốn bố trí một loại thuốc Ha <cười> ha Thật giống là nhà ngươi tiểu mũi vị trí bí môn Các nàng hỗ trợ bố trí Lôi tinh phong gật đầu Khi nào thì đi Vũ khấu liền còn lại ngươi Chỉ cần ngươi đến chúng ta liền lập tức xuất phát Đã sớm chuẩn bị kỹ càng Lôi tinh phong chờ ta nửa giờ Hắn lập tức gọi tới ngả sơn nhĩ Đem chung canh chờ người an bài xong nơi ở Mặt khác lại sẽ chuyển trong nhà vật xử lý một chút Lúc này mới hỏi Đại sư Huyên Lần này có thể mang mấy người Vũ Khấu nói Ngươi là duy nhất có thể nhiều dẫn người Ai Ta liền kỳ quái Tại sao ngươi có thể nhiều dẫn người Ta liền không được Chỉ có thể độc thân đi tới Lôi tinh phong cười, vậy ngươi nhiều mang một điểm là tốt rồi, ngược lại chỉ cần ra ấm hoàn là được. Vũ khấu, ta từ đâu tới nhiều như vậy ấm hoàn? Ngươi không hiểu ấm hoàn trọng yếu, có thể tỉnh liền muốn tỉnh. Cũng không thể nói vũ khấu hẹp hỏi. Làm đại sư huân. Hắn không muốn rơi vào một đám sư để sư mũi mặt sau thăng cấp. Thế nhưng thăng cấp đến chân quân thực sự quá khó. Cái kia đã không hoàn toàn là tư chất tiềm chất vấn đề Mà là tài nguyên vấn đề Cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên Lượng lớn ấm hoàn Đặc biệt là ấm hoàn Đối với cửa hoàn chân nhân mà nói Vậy thì là lượng lớn ấm hoàn Phủ thông cửa hoàn chân nhân Nắm giữ mấy trăm viên ấm hoàn chính là tiểu phú ông Mấy ngàn viên ấm hoàn Đó là phú ông Chỉ có đạt đến hơn vạn viên ấm hoàn Mới là đại phú ông Có thể hơn vạn ấm hoàn cũng không đủ thăng cấp dùng Bởi vậy đến cửa hoàn chân nhân Nếu như còn có hy vọng thăng cấp người Không có một là rất hào phóng Đều là trăm phương ngàn kế tìm kiếm ấm hoàn Lôi tinh phong không có cách này nghi hoặc Cho nên đối với vũ khấu khu môn Hắn tương đương không nói gì, nói, đi là đi sư phụ nơi đó, vẫn là tổ sư gia ở đâu. Vũ Khấu đương nhiên là sư phụ gia, ai dám lung tung kinh động tổ sư gia. À, lôi tinh phong vẫn mang tới kim đại ác, phong ung, thì hổ. Hắn đã thành thói quen ba người, mặt khác trên bả vai còn thổ một con hát điệu. Rất nhanh sẽ đi tới sư phổ ra Thích Mai Vân lần này mời Tân Triệu Lôn Vũ Khấu Lôi Tinh Phong Còn có chính là mang hai cái cửa hoàn chân thân hộ vệ Sở dĩ mang tới Tân Triệu Lôn cùng Vũ Khấu Đó là bởi vì hai người cường hãn thực lực Mặt khác Nàng trước đây cũng từng theo hai cái sư huyên đi qua ở ngoài thế giới Lần này mang tới Cũng coi như là mời lại Mà mang tới lôi tinh phong Cái kia cũng là bởi vì lôi tinh phong vận may thực sự quá tốt Nàng muốn dính chút ánh sáng Ngược lại nàng biết Mỗi lần lôi tinh phong đi ở ngoài thế giới Đi người đều là kiếm lời bát mãn bồn mãn Mỗi một người đều phát một bút tiểu tài Cổ kỳ quen thuộc đệ tử yêu cầu đi ở ngoài thế giới sự Ngược lại phó nhất định ấm hoàn Một phần dùng ở bí môn lên Một phần chính là thù lao Chuyện như vậy Không có cách nào bí môn trưởng bối sẽ từ chối Lôi tinh phong cũng không biết lôi bảo lão nhân cũng muốn đi vào hắc thủy vực Chỉ là tiến vào ở ngoài thế giới cơ hội không coi là nhiều Mỗi lần đều là sư huyên sư tỉ mang theo tiến vào Hơn nữa mỗi lần đều tận lực để cho mình mang thủ hạ đi Cũng tiêu hao không ít ấm hoàn Điểm ấy hắn rất là cảm kích Lôi tinh phong nhìn thấy thích mai vân Lập tức cười Sư tỷ cảm tả mang ta đi hắc thủy vực Thích mai vân cười hì hì Tiểu sư đệ ta Ta nhưng là sự đỉnh tê Sơn Y E M. T Sơn I, E, M, Ngươi số may à Hy vọng lần này có thể quá nhiều làm một điểm hắc linh quả Hắc thủy vực khá là hung hiểm Chính ngươi phải cẩn thận Tân triệu lôn đột nhiên Ồ, không đúng vậy A phòng, ngươi dĩ nhiên thăng cấp đến cửa hoàn chân thân ngươi Ngươi ngươi cũng quá khuyết đại đi Cổ kỳ quét một chút lôi tinh phong Người. Quả nhiên A Phong thật sự rất lợi hại A Vậy thì thăng cấp đến cửa hoàn Ngươi có thể chuẩn bị thăng cấp chân quân vật liệu Ha <cười> ha Lôi tinh phong Thăng cấp đến chân quân Còn sớm rồi Ta mới cùng cấu cửa hoàn chân thân Còn cần thời gian rất lâu tu luyện Kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng Một khi triệt để củng cố Tu Vi, nếu như có thể gặp lại một lần lôi bảo ngày mưa, hắn là có thể đạt đến cửa hoàn đỉnh cao. Chỉ là hắn đã không vội vã, bởi vì thu thập tài nguyên cần thời gian rất lâu. không năm an 76 Nơ Sống tu luyện, chỉ cần có ngày mưa gió, Tu Vi là có thể tăng nhanh như gió. Cô Kỳ gật đầu Ngươi đặt đến cửa hoàn chân thân Ta liền yên tâm nhiều Sau đó ngươi nếu như muốn đi ở ngoài thế giới Là có thể xin đi Không tới cửa hoàn chân thân Là không có tư cách xin đi ở ngoài thế giới Đương nhiên Nếu như là những sư huyên khác sư tỉ mang theo Cái kia liền không có vấn đề Lôi tinh phong gật đầu đáp ứng một tiếng Hắn cũng hy vọng mình có thể tự do đi ở ngoài thế giới. Hiện tại hắn cũng không thiếu ấm hoàn. Đi một lần ở ngoài thế giới. Bình thường phải hao phí một bút ấm hoàn. Nếu như số may. Được so với trả giá muốn nhiều. Đương nhiên lỗ vốn cũng không phải là không có. Thế nhưng kiếm tiền chiếm phần lớn. Chủ yếu là kiếm lời nhiều vẫn là kiếm lời thiếu. Thích Mai Vân. Hác thủy vực, vũ khấu sư huyên đi qua, đại sư huyên, ngươi cho đại gia giới thiệu một chút tình huống Vũ khấu nói, hắc thủy vực thổ rất lời hại Bọn họ sinh sống ở trong nước, trên người mọc ra vậy Ở bên trong nước cùng cá như thế linh hoạt Thực lực tương đương không sai Ăn, cùng người tu luyện so với Gần như chính là một khâu chân thân thực lực Có điều, ở trong nước, thực lực của bọn họ sẽ tăng vọt Chúng ta gọi những kia thổ vị là hắc ngư nhân Không biết nói chuyện, không cách nào dùng lời nói câu thông Mặt khác, bọn họ thích ăn người Câu cuối cùng, nghe được lôi tinh phong sờn cả tóc gáy Hắn nói ăn thịt người Vũ khấu cười Nếu như hắc ngư nhân ăn đi một cỡ hoàn chân nhân Ha <cười> ha Thực lực của hắn sẽ tăng vọt lên Vì lẽ đó Chúng ta là hắc ngư nhân con mồi Tân triệu luôn Như vậy nói đến Nhìn thấy hắc ngư nhân Lập tức liền muốn giết chết Vũ khấu đó là tất yếu Nếu như trêu trọc nhóm lớn hắc ngư nhân Ha <cười> ha Người sẽ rất khó chịu Lôi tinh phong Hắc ngư nhân rất nhiều sao Vũ khấu rất nghiêm túc Hắc ngư nhân Hùng thư cùng thể Vì lẽ đó mỗi cái hắc ngư nhân đều có thể sinh ra tiểu hắc ngư nhân Mà hắc ngư nhân trưởng thành cũng rất nhanh Bọn họ bình thường sinh trưởng năm 6 năm sau liền đi ăn hắc linh quả Chỉ cần ăn hắc linh quả Bọn họ liền trên căn bản thành niên Nói cách khác Bọn họ có thể sinh con Bởi vậy, hắc ngư nhân bộ tục thường thường phi thường khổng lồ. Một loại cỡ lớn hắc ngư nhân bộ tục, nắm giữ mười mấy vạn hắc ngư nhân là một chuyện rất bình thường. Lôi Tinh Phong nói, rất nguy hiểm mà. Vũ Khấu lắc đầu, không, không tính quá nguy hiểm, bởi vì hắc ngư nhân nhiều hơn nữa, thế nhưng bọn họ không biết bay. Muốn thoát khỏi bọn họ rất dễ dàng Duy nhất nguy hiểm Ngay ở hái hắc linh quả lên Bởi vì hết thầy hắc linh quả Đều là khắc ngư nhân trồng trọt Đối với bọn hắn mà nói hắc linh quả là thánh vật Là bọn họ thành niên ngu phẩm cần thiết Vì thế Bất kỳ có can đảm hái hác linh quả người Đều là bọn họ sinh tử đại thủ Lôi tinh phong, hát linh quả bố trí thuốc gì tệ à? Thích mai vân sắc mặt ửng đỏ, đó là nữ nhân dùng thuốc các ngươi chưa dùng tới. Lôi tinh phong nhất thời liền không lên tiếng, này cùng hắn sẽ không có quan hệ gì. Kim đại á tặng hắn một cái, nói trừ hát linh quả ở ngoài, hát thủy vực còn có cái gì đặc sản? Vũ khấu, nhưng khác sẽ không có cái gì đặc sản. Đúng! Có một loại đặc sản rất thú vị Vậy thì là hắc ngư nhân sản xuất tửu Là dùng một loại hắc thủy vực thực vật Sản xuất tửu Phi thường cực kỳ tốt uống Đồ chơi kia cũng có thể đổi ấm hoàn Có điều rất khó tìm đến Hắc ngư nhân sản xuất thật sau đó Sẽ đem chôn vào tiềm đảo bên trong Ha ha <cười> Ngươi phải Hắc như nhân trí lực không được tốt lắm thường thường chôn thật sau liền triệt để quên nếu như ngươi số may tìm tới một chỗ chôn tiểu địa phương há <cười> hạ vậy thì thật sự phát tài lôi tinh phong rất có hứng thú làm sao đổi ấn hoàn Vũ khấu cười vậy cũng đáng giá xem chôn giấu niên đại chân chính có niên đại tiểu Một hai tưởng Là có thể đổi một ấm hoàn Cũng chính là cực phẩm hắc ngư nhân tưởng Kha khà Một cân liền có thể đổi 10 cái ấm hoàn Có điều Chờ ngươi sau khi nếm thử Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không đi đổi cái gì ấm hoàn Nói hắn chết miệng một cái Chưa hết thòm thèm Ta đã từng uống qua một lần Vậy thì thật là cực kỳ mỹ vị Lôi tinh phong nhất thời ngóng trông lên kiếp trước hắn đối với tiểu cảm giác không tính rất mãnh liệt bình thường cũng thích uống điểm thế nhưng tuyệt đối không có bất kỳ mức độ nghiện đời này càng là lãnh đảm đặc biệt là đời này hắn không có gặp phải đặc biệt Mỹ vì tiểu cho nên đối với vũ khấu thuyết minh hắn có hứng thú quan trọng nhất chính là rượu này đáng giá Phi thường đáng giá Một quả ấn hoàn giá trị cực cao Lại như là một đời trước kim cương như thế Cực phẩm hắc ngư nhân tử Dĩ nhiên một hai liền chỉ một ấm hoàn Không chỉ lôi tinh phong giật mình Kim đại á mấy người cũng lộ ra chờ mong biểu hiện Này nếu như làm đến mấy chục cân Đó cũng không liền có thể đổi đến mấy trăm viên ấm hoàn Còn có so với này càng kiếm tiền sao?" Tân Triệu luôn cười, "Chúng ta đào tiểu đi." Ha <cười> ha. Vũ Khấu cười to, "Đừng nằm mơ! hắc ngư nhân chính mình chôn tiểu, đều sẽ không tìm được. Có thể tưởng tượng được, bọn họ chôn có cớ nào được? Ngụy Trang có cỡ nào thành công? Đồ chơi này thật sự muốn tìm vận may." Cố Kỳ được Đã chuẩn bị kỹ càng các ngươi có thể tiến vào Bí cửa mở ra Lôi tinh phong đã thành thói quen Theo vũ khấu Tân triệu lôn chờ người đi vào bí môn Lần này bí cửa mở ra sau Tiến vào là giữa không chung Lôi tinh phong bước ra bí môn sau liền cảm thấy thân thể chìm xuống Hướng phía dưới rơi xuống Hắn lập tức bay lên Nói Bia nó, giữa không trung á, vũ khấu, tân triệu lôn, thích mai vân, lôi tinh phong, kim đại á, phong cung, thị hổ Còn có thích mai vân hai cái cỡ hoàn chân thân chân nhân Đây là hai cái không lớn nói chuyện lão bà bà Tổng cộng có 9 người tiến vào hát thủy vực Lôi tinh phong đến một địa phương mới đều là trước tiên quan sát một chút Hắc thủy vực rất có đặc sắc Lôi tinh phong đầu tiên nhìn ấn tượng Chính là ô thủy ràn rùa Cùng vạn hồ châu có chút tương tự Thế nhưng nơi này nước là màu đen Hắc thủy bên trong sinh trưởng các loại thực vật Hình dạng rất là quái lạ Còn có lượng lớn màu tím lục bình như thế thực vật Liên miên Suất hiện tại màu đen trên mặt nước, lôi tinh phong bay đến hát thủy lên, sơ tay chép lại một nắm nước, hắn kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là thanh thủy, không có một tia hắc ở trong đó, thế nhưng toàn bộ mặt nước đều hiện ra nùng mặt giống như hắc